các bạn đang nghe tại đọc truyện audio net cảm ơn mỗi người thân bạn học thầy giáo và thăm đều đem đến cho hình sự đầm ấm và lòng can đảm hình trở về buồn b ệ như n h được thêm phần khích lệ cô mở cuốn giáo trình g i ả i p h ẫ u học ra đọc khi mới vào đây hình không tin rằng mình sẽ bị ở lại lâu dài cô mang theo một lô giáo trình cô rất sợ bị thiếu bài v ợ nào ngờ vào đây rồi đêm đêm bị kinh hoàng như thể khiến hình tiêu ngầu thế là đành gác chuyện học hành lại. Đây là lần đầu tiên cô mở sách ra đọc, mới đọc chừng nửa giờ đã thấy mỏi mệt. Mặt hình rời khỏi trang sách, cô muốn đứng lên đi dạo, tạm nghỉ một lát, mới đi được vài bước, hình nhìn thấy thầy côn ngồi trong phòng làm việc của y tá đang cúi đầu trên bàn đọc một thứ gì đó. Trong phòng làm việc của y tá thì chỉ có hồ sơ bệnh án của bệnh nhân là đáng để đọc, nhưng thầy côn chỉ là một giáo viên dạy môn giải phẫu. thì sao lại được phép đọc hồ sơ bệnh án ở đây chứ? thầy ấy đang xem hồ sơ bệnh án của ai vậy? đoán rằng thầy cột có mặt ở đây chắc là có liên quan đến mình. hình bèn dạo bước đi đến. vân côn bỗng ngẩng đầu nhìn thấy hình ngoài cửa kính. anh h ớ t hài vội vã đứng lên bước ra khỏi phòng. bóng anh mất hút trong hành lang g i ả vừa nãy thầy giáo côn đã đọc bệnh án của ai thế? thầy ấy đâu phải bác sĩ ở đây? có tư cách gì mà đọc bệnh án? Hình đoán chắc phải có quẩn gốc gì đây. Cô sẵn s ọ n g hỏi các y tá. Các cô y tá thì không nghĩ thế nên trả lời rất tự nhiên. Anh ấy đã được giám đốc bệnh viện ký giấy cho phép. Anh ấy đọc hầu hết bệnh án của mọi người. Thầy ấy có đọc bệnh án của em không ạ? Chúng tôi không giám sát nên không biết. Các cô y tá đưa mắt nhìn nhau. Đình cũng đã hiểu ra. nhưng tại sao thầy côn lại đọc bệnh án của cô? không hiểu tại sao cái bóng đen ám ảnh cô mỗi lúc một lớn hơn. h ì n h thậm chí cảm thấy mình đang bị rơi vào một âm mưu lớn, khó mà thoát ra và cũng không được ai hỗ trợ. Có khách vào thăm Diệp Hinh k ì a các cô y tá đã có cớ để xua h ì n h đi ra. h ì n h hoàn toàn không ngờ người đang ngồi trong phòng tiếp khách lại là Âu Dương s ả n h s ả n h ơi, hãy cứu mình ra khỏi đây! h ì n h không ngờ mình lại mở đầu bằng câu nói thảm thương này. Sảnh vốn đang cảm thấy hơi thấp thỏm, lúc này nhìn h ì n h nhợt nhạt trong bộ quần áo bệnh nhân, mái tóc dài không được trải gọn gàng, cô bật khóc. Sảnh, một cô gái trời không sợ đất không sợ thì ra cũng biết khóc. h ì n h chợt nhận ra mình quá ủy mị mềm yếu. Sảnh lần đầu vào thăm, sao mình lại để cho bạn phải khóc thế này? Sảnh ơi, mình không hoa mắt nhìn nhầm ấy chứ? Hình nắm c h ặ n hai cánh tay sành, ngắm nhìn sành mãi. Sành cũng đang như vậy. Nước mắt yếu đuối làm ướt đôi má của cô. Hình nhận thấy sành sau một thời gian nghỉ dưỡng bệnh lại có phần đẩy đà hơn trước. Cô liến thoáng khen ngợi để làm dịu bầu không khí buồn bã. Lúc này cậu đã không còn còn nhom nữa, đã thành một mỹ nhân rất chuẩn rồi. Sành xùi một tiếng. Cô trở lại bản tính vốn có. Hình gớm thật đấy. vừa thấy mặt mình đã nói khái nhau rồi tớ vừa mới được bệnh viện giảm án cho bèn vào đây ngay với cậu cậu thấy bất ngờ phải không cậu đang ngỡ là ai vào thăm tớ tớ thử đoán xem nào có phải là anh chàng tạ tốn không huyền thoại cặp tình nhân hạng sao thật đáng để người ta ngưỡng mộ tớ lại đoán tiếp có phải anh giáo viên trẻ d ễ m môn giải phẫu không tớ vừa nhìn thấy anh ta có phải là anh ta vừa vào thăm cậu không? Thôi đừng nhắc đến làm gì. Tớ vẫn nghĩ anh ta là người rất tốt, nhưng vừa rồi lại thấy hơi lạ lùng. Anh ta vào để đọc bệnh án của tớ. Hình co mải, sảnh ơ một tiếng rồi nói: Tớ sẽ tìm cách điều tra về anh ta. Lâu nay tớ buồn thiêu buồn thiêu. Khi nghe nói cậu bị ép vào nằm viện, bệnh vàng da của tớ vẫn chưa ổn. Tớ rất ức vì không thể vào thăm cậu. tớ mấy lần ngồi khóc mãi, hình cảm động r ơ m r ớ m nước mắt. Thôi nào, thực ra tớ vẫn ổn, chỉ tại chuyện lúc trước hấp tấp điều tra vụ án mưu sát 405 khiến mọi người cho rằng tớ bị tâm thần. Tuy nhiên tớ cũng l ầ n ra được một số đầu mối, nhưng những đầu mối này lại dẫn tớ đến một mê cung lớn hơn. Nếu cậu không vào đây, chắc tớ đành phải từ bỏ vì vẫn phải tiếp tục nằm viện. chuyện là thế nào cậu kể hết đi đừng bỏ sót một điểm nào kể cả tình tiết với kim m ao sư vương d ả n h r ỏ i bệnh viện tâm thần ra về với tâm trạng nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net